trong viện hảo những người này chạy tới chạy lui nha hoàng trong tay phùng nước có buồn bà tử trong tay phùng rất nhiều huyết mang ra tới thanh trúc bên người lý ma ma ở cạnh cửa chỉ huy mọi người ra ra vào vào mọi người tựa hồ đều không có thấy kỳ huyền, hán tử trong môn cùng những cái đó bọn nha hoàn cùng tiến vào nô ma ma từ nha hoàng trong tay tiếp nhận chậu nước hỏa tốc vén rèm đi vào kỳ huyên không biết các nàng đang làm gì chỉ cảm thấy mang sang tới kia từng buồn máu loãng rất là chói mắt trong phòng truyền đến một tiếng quen thuộc tiếng đê.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 Rối tay bắt lấy ngô ma ma, móng tay đều véo vào ngô ma ma mu bàn tay, ngô ma ma đi theo nàng cùng nhau khóc, trong miệng vẫn luôn đang nói, tạo nghiệt ta tạo nghiệt ta tiểu thư không sợ, tiểu thư không sợ. Kỳ huyên nhìn đến tình cảnh này, như thế nào không biết đây là khi nào. Toàn thân nhiệt huyết bị một chậu nước đá tới hạ, lâm vào hầm băng quỷ dạp xuống thanh trúc trước giường, xem nàng nói không nên lời lời nói, chỉ hồng trong cổ họng nước nở tiếng khóc, run rẩy lại kịch liệt, kỳ huyên nghĩ tới đi ôm lấy nàng.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 Hầu ra hắn tâm không ở ngươi nơi này, ngươi vì hắn làm cái gì, hắn đều nhìn không thấy ngươi. Hắn trong mắt chỉ có nhan tiểu thư, ngươi đừng nhớ ký hắn, đã quên đi. Ngươi như vậy, ma ma nhìn đau lòng a. Nô no ma ma là ở cố gia lão phu nhân qua đời về sau, bị thanh trúc nhận được vò an hầu phủ dưỡng lao, mấy năm nay đem hết thể đều xem ở trong mắt, thực vì nhà mình tiểu thư không đăng giá. Cố thanh trúc như là chết đối người, ôm lấy gối đầu đương cứu mạng dâm dạ, nô no ma ma muốn lấy đi. Nàng liền bò đến gối đầu thượng, như thế nào đều không cho. Ký huyên bò lên trên giường, ngồi ở giường rắc nhìn nàng, bôi nàng, thanh trúc đẻ non kia mấy cái ngày đêm đều không có chấm mắt, đôi mắt liền như vậy trống chân nhìn phía trước, không ăn cơm, không uống thủy, nô ma ma nước mắt khóc một đám lại một đám cũng không thể đả động nàng. Ký huyên liền như vậy chơ mắt, nhìn thanh trúc mấy ngày công phu, gây thành bộ dáng kia, một lần đều cho rằng nàng sắp không được, hắn liều mạng ở nàng bên thai kêu, nàng lại cái gì cũng nghe không thấy. Thẳng đến mấy ngày về sau, quản gia Trương Vinh ở bên ngoài đáp lời, nói cho Thanh Trúc hắn bị người bắt trở lại kinh thành, nhốt ở thiên lao sự tình, vẫn luôn như nước lặng Thanh Trúc mới chậm rãi hoạt động thân thể, Nô ma ma từ bên ngoài tiến vào, liền thấy cố Thanh Trúc hình dung tiểu tụy khởi động nửa người, như thác nước tóc dài dối tung mà xuống, mặt bạch như tờ giấy. Hầu ra lúc này sợ là không hảo. Hoàng thượng người tự mình đem hắn bắt trở về, có người chỉ chứng hầu ra là cướp biển án chủ mưu, đã hạ thiên lao.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 Kỳ Huyên chỉ nhìn đến một cái đi vào tàn ảnh, liền bị cuốn vào một đạo xoay tròn trùm tia sáng, thân mình chầm xuống, đôi mắt chầm rãi mở. Võ An hầu phu nhân Vân Thị ngồi ở mép giường dây lệ, Kỳ Huyên nhất thời có chút phân không rõ là mộng vẫn là hiện thực. Đoan dược tiến vào lý mổ trinh đem dược đặt ở đầu giường, hướng Kỳ Huyên trên mặt liếc mắt một cái, đong nhiên kinh hỉ đối Vân Thị nói: Phu nhân, ngài xem, thế tử tỉnh lại. Vân Thị kinh hỉ xoay người, quả nhiên thấy hôn mê mười mấy ngày Kỳ Huyên mở hai mắt, Vân Thị kinh hỉ rất nhiều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 Đến ngẫm lại biện pháp mới được, không thể như vậy chống giống bị bôi nhỏ. Cố Thanh Trúc từ thềm đá thượng đứng lên, đối hồng Cư nói. Người đi đem chuyện này nói cho Trương Vinh, làm hắn đến trên đường thăm Tham phong. Trương Vinh toàn ra tới rồi trong thành thi họa cửa hàng, chuyên môn thế cố Thanh Trúc làm một ít người khác không biết sự tình. Hồng Cư lần trước liền đi tìm Trương Vinh, có điều tiếp xúc, thu được mệnh lệnh sau, không có trì hoãn, lập tức tìm qua đi. Kỳ thật cố Thanh Trúc trong lòng có điểm số, sẽ ở ngay lúc này dùng ti tiện thủ đoạn bôi nhỏ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 Dung mạo xinh xinh đẹp, dáng người cũng hảo, hỏi ta có nguyện ý hay không tương xem tương xem, ta này không, hôm nay chính là cố ý tới tương xem ra. Ai ra, không thể không nói à, ngươi mở nói một chút cũng chưa sai, tuy rằng ngăn mặc nam nhân quần áo, nhưng này mặt thật đúng là hăng hái nhi. Gây là gây điểm, bất quá tính, ra thực vừa lòng. Vân sinh ở bên cạnh tức giận mắng. Hôn trướng đồ vật, ngươi tới tương xem ai. Chạy nhanh lăn, bằng không ta đi báo quan.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 La nhất xương tử trên mặt đất bỏ dậy, chật vật bất kham đối với nhân ân đường chửi bậy. Cái nào tôn tử tên bắn lén đã thương người? Dám đánh ngươi la ra, là sống không kiên nhẫn sao? Chu lục ra từ bên trong đi ra, cường tráng thân hình làm la nhất xương lùi về sau vài bước, làm người che ở hắn trước người mới dám tiếp tục tiêu gạo, liền, chính là ngươi cái tôn tử. Hãy xưng tên ra, dám đánh lao tử, lão tử hôm nay không giáo hấn một chút ngươi, lao tử liền không họ la, tơi à, cho ta thượng.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 Người trước đi xuống đi, ta cùng với hắn trò chuyện. Kỳ hoàng hậu đối Lý Mậu Trinh phân phó nói: "Cái này đệ đệ cùng nàng từ nhỏ nhất thân, sau lại nàng vào cung vị phi, đệ đệ đuổi theo nàng kiệu liễn phía sau, vẫn luôn chạy tới cửa cung, này phân tỉ đệ tình nghĩa, nàng thẳng đến hôm nay đều chưa từng quên quá." Chương 82. Lý Mậu Trinh sau khi rời khỏi đây, Kỳ hoàng hậu đi vào cửa sổ trước, để lại kỳ huyên hướng trong miệng đưa rượu tay, đem bình rượu đoạt lại đây, nên ở trên mặt đất phát ra một tiếng vang lớn.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 Bên ngoài những lời này đó quá khó nghe, đối ngài cùng đối hắn thanh danh đều không hảo A Tổng muốn nói cái rành mạch, rõ ràng mới thành. Hồng Cứ nói xong này đó, liền dương mắt nhìn về phía Chu Lục ra, đem Chu Lục ra xem không thể hiểu được, đối cố Thanh Trúc chắp tay vái chào sau, liền ra nhân dẫn đường. Trương Vinh thấy cố Thanh Trúc không phản đối, liền liền từ Chu Lục ra, chính mình để lại, rốt cuộc hắn đối bắt lấy la nhất xương chuyện này, không phải thực tự tin, hắn thuộc hạ tuy rằng có mấy người, nhưng chính như Chu Lục ra lời nói.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 Bá ra nhất thời khí bất quá, khiến cho bọn nô tài dẫn người tới thỉnh tiểu thư đi trở về. Phúc bá liền tính không nói, cố Thanh Trúc cũng có thể đoán được là ai ở pha dối, tần thị sẽ không vô duyên vô cơ ở trên phố tản này đó lời đồn đại, khẳng định sẽ có hậu chiêu, nàng sau chiêu, đó là làm cố Chi viễn ra mặt trị nàng tội, làm nàng nhân ân đường khai không đi xuống, chỉ có thể đại ở trong phủ, là tưởng chặt đức nàng cùng bên ngoài liên hệ. Tiểu thư, chúng ta còn không có chuẩn bị tốt đâu, vậy phải làm sao bây giờ?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 Trong lòng lập tức liền minh bạch Tần thị châm ngòi phương pháp, nàng nhưng thật ra rõ ràng chính xác bắt được Cố Tri viện uy hiếp, sợ hắn không biết nặng nhẹ buông tha nàng, cố ý đem sự kiện bay lên đến xe đối Cố Ngọc giao cùng Hạ Bình Chu hôn sự có ảnh hưởng thượng. Phụ thân, ta mở y quán đã 2 năm, chưa bao giờ từng có cái gì lời đồn đại chuyên lên ra, ta xưa nay đều là nam trang kỳ người, hàng xóm lắng giềng, tới xem bệnh người bệnh nhóm đều kêu ta tiểu trúc đại phu, không biết ta là ai gia tiểu thư, nhưng lúc này Chu tức trên đường lời đồn đại"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 Phía sau mang theo mấy cái nơm nớp lo sợ lắng diễng, bọn họ cả đời cũng chưa đã tới loại này quan gia phủ đệ, vẫn là tương đương khẩn trương. Hồng cư nói cô Thanh Trúc bên cạnh hành lễ, tiểu thương, người đưa tới. Cô Thanh Trúc gật đầu, chỉ vào cầm đầu quỷ trên mặt đất bán du lang nói, phụ thân, về ta những cái đó lời đồn đãi, chỉ ở chu tức trên đường truyền lưu. Chuyển lưu đại khái có răm ba bữa đi, ta người ở trên phố tìm tòi hai ngày, tìm được này bán du lăng ra, hắn nói, năm ngày trước.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 Tuy rằng kiệt lực biểu hiện ra chấn định, nhưng ngự khi đã là khống chế không được nóng nảy lên. Đi đem vương tẩu tử hô qua tới giang co. Cố chi viễn nói, tần thị tưởng ngăn cản, cố chi viễn lệnh nhạt nói, ngươi sợ cái gì? Nếu ngươi chưa làm qua, ai có thể oan của ngươi? Tần thị bị rôi cái giáp mặt, nghiến răng nghiến lợi đứng ở một bên, nộ mục trừng mắt cố thanh trúc. Nàng bộ dáng này xem ở cố thanh trúc trong mắt, không cấm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like một người trong tay có tiền hoặc là không có tiền.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 Tần thị đã chậm rãi đem chính mình ở cố chi viễn trong lòng hảo cảm tiêu ma hầu như không còn, lại còn không tự biết, bất quá, có lẽ tần thị biết, nàng lại cũng không sợ cố chi viễn. Đây là vì cái gì đâu? Nàng một cái thiết thị, được đến trượng phu tôn trọng, đem chi đỡ thành chính thề, theo lý thuyết, nàng nên nơi trốn theo cố chi viễn, đem hắn lừa gạt thuận, mới là hợp lo dịp cách làm. Nhưng xem nàng hiện tại đối cố chi viễn đã mất đi nhẫn mại, là cái gì làm nàng nhanh chóng bành trướng. Cố thanh chúc nghĩ tới hạ ra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 Hảo ngươi cái ăn cây táo, rào cây sung tiện tỷ, ta ngày thường đối đại ngươi không tệ, không nghĩ tới ngươi lại cắn ngược lại ta một ngụm, là ai sai xử ngươi, nàng cho ngươi bao nhiêu tiền, muốn cho ngươi như vậy oan uổng ta. Tần thị chửi bậy khó nghe, cố chi viễn một phách cái bàn, cầm miệng. Ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao. Cố chi viễn đối tần thị thật là thất vọng tốt đỉnh, này rất thông minh một người, như thế nào gần nhất vẫn làm chuyện ngu xuẩn đâu. Tuy nói thanh trúc nói kia phiên ngôn luận,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 cái gì mợ làm người đi tương xem ngươi. Trong viện, Phúc Bá mang theo một bát người tiến vào, một cái khổng võ trung niên nam tử đi vào, phía sau hai cái hộ viện bắt một cái mặt mũi bầm dập nam nhân, đúng là mấy ngày hôm trước đi nhân ân đường quấy rầy la nhất xương. Chu lục ra không kiêu ngạo không xỉm định, đối cố chi viên chấp tay thi lễ. Tham kiến ba gia, tại hạ Chu Cát, nhận được nhị tiểu thư cứu rút, xính làm nhân ân đường hộ viện, chính là thằng ngãi này, mấy ngày trước đây đi nhân ân đường trung náo sự, hôm nay Phụng tiểu thư chi mệnh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 Ta còn đang muốn tìm các ngươi bá phủ nói nói đâu, các ngươi này nhị tiểu thư rốt cuộc là muốn gả vẫn là không nghĩ gả nha. Cố chi viên nghe hắn nói xong lúc sau, giận không thể ác, lao tới, đối với la nhất xương mặt liền đá ra một chân. Miệng đầy nói bừa cái gì? Ta bá phủ tiểu thư, là ngươi tưởng cưới là có thể có thể cưới. La nhất xương cấp đá cái mặt, máu mũi giàn ruột, lập tức bỏ dậy bụng mặt kêu oan. Bá ra, ngài không thể trở mặt không biết người à, ta...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 Ta cũng tưởng đem nàng gả hảo nhân ra, nhưng nàng gả sao? Nàng là cái gì mặt hàng, người khác không biết, người còn không biết sao. Con tuổi nhỏ, liền hãn danh bên ngoài, vứt đầu lỗ mặt, không biết liêm sỉ, nhà ai dám cưới nàng. Ta làm tẩu tử thế nàng tìm kiếm, này là công tử trong nhà giàu có, phụ thân là đông thành viên ngoại, trong nhà bất động sản vài chỗ, nhân ra như vậy, chịu muốn nàng liền tính là thắp nhang cảm tạng. Cố chi viễn dơ lên tay liền cho tần thị một cái tát. Ngươi như thế nào biến thành này phó hùng hổ dọa người người đàn bà đánh đá dạng. Ta cuối cùng lại nói một hồi, ngươi hoặc là nhân lúc còn sớm cùng tần ra chặt đứt lui tới, hoặc là ngươi liền dọn dẹp một chút đồ vật, hồi ngươi tần ra qua đi, đừng ở ta cô ra mất mặt xấu hổ. Tân thị bị đánh một cái tát, không dám cùng Cố Chi Viễn xoay tay lại, liền hướng bên cạnh dù bận vẫn lung dung đứng lên, Cố Thanh Trúc xông lên đi liền phải cùng Cố Thanh Trúc tư đánh, đều là bởi vì ngươi cái này nha đầu túi. Nhưng thân thể còn chưa gần đến Cố Thanh Trúc bên người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 Hơn nữa làm chủ làm quản gia cấp những người này đều đưa chút nước trà cùng điểm tâm tăng thêm chiêu đãi. Bị tần thị khí phổi tạc, lại ở này đó sự không liên quan dân chúng trên người được đến một ít an ủi. Ít nhất, hắn cố gia mặt mũi vẫn là bảo tồn xung dưới, thanh chúc mỹ danh, cũng chính là cố gia mỹ danh, tổng không có quá kém là được. Tần thị nửa khuôn mặt sưng láo cao, Vương Tẩu tử đỡ nàng trở lại tây cầm viên, dùng lô sát trứng gà cho nàng đắp, tần thị nhìn Vương Tẩu tử liền tới khí, làm Vương Tẩu tử cho nàng đắp mặt không đương.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 Tương lai nếu ta đi Hạ Gia, ngài bởi vậy, ta còn muốn không cần ở Hạ Gia làm người a? Vốn dĩ trong lòng liền khó chịu, còn nghe nữ nhi ở chỗ này dào hơn chính mình, Tần Thị trong lòng càng phiền. Được rồi được rồi, không nhìn thấy ta nơi này sinh khí đâu? Ngươi cũng tưởng tức chết ta nha? quả ngươi gả đi nơi nào, ngươi đều là từ lao nương trong bụng ra tới loại, thiếu ở ta trước mặt nhi khoe khoang. Cố Ngọc Dao cầm cái ly, trừng mắt Tần Thị, trong lòng bực bội. Nương, ta chịu ngài cho ngài.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 chính là không thoải mái. Tần Thị mơn trớn cố Ngọc Giao cái chán, làm nàng hảo sinh nghỉ ngơi. Sau đó đem cấu Ngọc Giao bên người nô tỳ Nhu Nhi kêu lên cách vách nhị phòng nói chuyện. Tiến phòng, Tần Thị làm Nu Nhi đem cửa đóng lại. Nhu Nhi lại xoay người, Tần Thị liền một phách cái bản, cả giận nói: "Quỳ xuống." Nu Nhi hoảng sợ, vội vàng quỳ gối Tần Thị trước mặt. Tần Thị vây quanh Nu Nhi xoay vài vòng, làm Nu Nhi càng thêm cảm thấy sợ hãi, ngồi xuống quăng ngã một con chén trà, nha đầu úi.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 còn có mặt khác phủ đệ một ít tiểu thư, còn có. Còn có chính là hạ nhị công tử đi. Nhu nhi tựa hồ cũng ý thức được có chút không đúng, trả lời nôm nớp lo sợ. Tần thị như mày, nàng cùng nhị công tử ở bên nhau thời điểm, người đều ở đây. Nhu nhi trong mắt chuyển động, khẩn trương văn phần, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nô, nô tỉ, không ở chẳng. Tiểu thư cùng hạ nhị công tử gặp mặt lúc sau, đều sẽ đem nô tỉ kém đến địa phương khác đi, phu nhân, không phải nô tỉ không nghĩ đi theo tiểu thư.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 Tân thị khí ở nhĩ phòng xoay quanh, nàng cái này hồ đồ nữ nhi chỉ sợ đã là chứ nam nhân nói nhi, liền tính là đính thân, nhưng bọn họ muốn ở hôn trước nháo ra điểm nhi cái gì tới, chuyến ra đi đã có thể khó nghe, hạ ra nếu là bởi vì này mà hối hôn, nàng liền thật không châu ngồi khóc đi. Này nhưng như thế nào cho phải? Bởi vì những cái đó ba cánh tới cửa đưa tấm biển chuyện này, cố chi viện đối cố Thanh Trúc tiếp tục kinh doanh nhân ân đường chuyện này cũng không so đo. Cố Thanh Trúc ở nhân ân đường ngồi nửa ngày lúc sau.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 Ta là cái tang mâu chi nữ, tuy xuất thân bá phủ, nhưng ở trong nhà cũng không địa vị, phía sau không chỗ nào dựa vào, ta tính cả cứu ra tới cùng phụ thân cùng mẹ kế thảo muốn mâu thân của hồi môn, hung hàn đến cực điểm, lại xuất đầu lộ diện, bên ngoài mở y hề quán, không giữ phụ đạo, không biết liêm sỉ. Còn chưa nói xong, cố thanh trúc này đó tần thị trong miệng nguyên lời nói đã bị Tống Tân Thành cấp đánh gãy. Không, không phải. Không phải như thế. Ngươi không phải không giữ phụ đạo, không biết liêm sỉ.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 Mới giờ cố thanh trúc khăn hỏi, này, này khăn thật là cho ta sao? Cố thanh trúc nhuyễn miệng cười, hào phóng trả lời, tân cho ngươi. Tống tân thành thần sắc khẩn trương hơi buông lỏng, túi đầu đem khăn nhìn lại xem, trên mặt mồ hôi sắp rơi xuống, lại luyến tiếp dùng cố thanh trúc khăn sát, mà là dùng chính mình ống tay háo, lung tung lao vài cái, ấp ủ một hồi lâu sau, mới đối cố thanh trúc thấp giọng hỏi. kia ta đây, chúng ta, ta có thể thỉnh người đi trong phủ sao?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 Hồng cư ánh mắt từ tống tân thành trên người dịch hai, rơi xuống nhà mình tiểu thư trên mặt, nhẹ dọng hỏi. Tiểu thư, ta như thế nào cảm thấy ngươi hôm nay có chút không đúng rồi? Em đẹp, ngươi cấp cái kiếm éo. anh thống công tử đưa cái gì khăn tay nha? Nữ tử cấp nam tử đưa khăn tay ý tứ là. Thống công tử thoạt nhìn như là hiểu lầm. cố Thanh Trúc không để bụng, hắn hiểu lầm cái gì? Nữ điệu bình thản cố Thanh Trúc thật sâu thở ra một hơi, vốn dĩ chính là ta cố ý đưa cho hắn. Hồng cư liễu lưới, tiểu thư ngài là tưởng. Nói tới đây, hồng cư vội vàng chính mình đem miệng cấp lắp kín, sau đó khó có thể tin lắc đầu, không không không, sẽ không, tiểu thư ngài nhất định là nói giỡn. Hán, hán chỗ nào thành á hán là tống gia nhị phòng công tử, trong nhà là thương hộ, không một người nhập sĩ làm quan, hán. Tiểu thư như thế nào có thể chọn hán đâu? Cố thanh Trúc không để bụng, có gì không thể. Người tồn tại bất quá chính là ăn cơm sinh hoạt, tìm thân thể mình nhân nhi. Bình bình an an quá cả đời. Tống công tử đối ta khá tốt, lại có bản lĩnh, trong nhà còn có vài ra gạo thóc cửa hàng, đi theo hắn nói, mặc kệ khi nào đều không lo không cơm ăn. Chương 86. Cố Thanh Trúc nói xong nàng nhân sinh lý tưởng, cùng với nhìn chúng Tống Tân thành Miêu Chí lịch trình, Hồng cư liền trợn tròn mắt, "Tiểu thư, ngài như thế nào có thể vì ăn cơm, cứ như vậy như đâu?" Ngài không hề hảo hảo ngâm lại. Lần trước cái kia Võ An Hầu thế tử, nô tỳ nhìn hắn tựa hồ đối tiểu thư cũng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 cùng tần thị không có bất luận cái gì giao lưu ngày nay tần thị chủ động đuổi tới trong thư phòng lại là đốt đèn lại là nghiên mặc lại là hồng tụ thêm hương hầu hạ cố chi viện viết nửa đêm tự cố chi viện toàn bộ buổi tối không nói một lời tần thị đều không chê phiền lụy thang đến buổi tối cố chi viện đưa ra chính mình muốn ngủ làm tần thị rời đi tần thị mới nhu nhu quỳ gối cố chi viện trước mặt thấp giọng ai hoan nói bá gia không nghĩ thấy ta ta đi đó là chỉ là có chút sự tình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 Nếu ngươi thực sự có này tính toán, tiêu ngọc giao của hồi môn cùng tất cả hôn khánh sự, đến trong ngoài quản chu toàn, đừng đến lúc đó trở tay không kịp, mất lễ không nói, còn ném mặt mũi. Thấy Cố Chi Viễn đáp ứng, tần thị trong lòng hơi định là, này đó bá ra cứ yên tâm đi, ta sớm đã xử lý hảo. Cố Chi Viễn xua tay, được rồi, ngươi trở về đi. Ta hôm nay còn ngủ thư phòng. Tần thị vốn định giữ hạ hầu hạ Cố Chi Viễn, nghe hắn lời này sau, âm thầm chu chu môi, trên mặt hòa khí, là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 Cương tử đoàn lý, ta, ta bất quá là hơi chút nghéo một cái tay, nàng liền thượng câu, chẳng lẽ đưa tới cửa ta còn không cần sao. Hạ thiệu cảnh đem trong tay cái ly bông, bất đắc dĩ nhìn về phía Hạ Vinh Trương, Hạ Vinh Trương lại là khí không được, chỉ vào Hạ Bình Chu mắng to. Ngươi, ngươi như thế nào có thể làm ra loại này hồ đồ sự? Ngươi làm ta như thế nào cùng cố bá ra công đạo? Hạ Bình Chu túi đầu không nói, Hạ thiệu cảnh từ bên ăn ủi, phụ thân đừng nội, chuyện này theo ta thấy, cố bá ra tất nhiên đã biết.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 Nhị vị không ngại tại đây hơi sự nghỉ tạm, đại ta hỏi qua ra mẫu lúc sau đi thêm hồi đáp tốt không. Hai người tán đồng, nguyên nên như thế. Bá gia thỉnh, cố chi viễn đối hai người chắp tay sau, liền cầm tống gia cầu thân thiệp đi tùng hạt viên. Cố thanh trúc ở hai cái làm mai người nhập phủ khi đã bị kêu lên tùng hạt viên. Trần thị tinh thần mười phần ngồi ở giường la hán thượng, thấy cố chi viên tiến vào, liền vội vàng duỗi tay muốn xem kia tống gia thiệp. Cố chi viễn đệ thượng lúc sau hướng cố thanh trúc nhìn thoáng qua. Khu một tiếng, việc hôn nhân này, ta nhìn hành. Tuy nói là tống gia nhị phòng chi tử, lại cũng là đích trưởng, chưa từng khảo quá công danh, quả thật một chỗ tiếc nuối. nhưng nghe nói làm người cẩn thận thỏa đáng, có đảm đương. Trần Thị đem thiệp trên giới nhìn vài mắt, liên tục gật đầu. Ân, nhìn vẫn là thực không tồi. Nay hậu sinh ta còn muốn không đứng dậy dung mạo như thế nào, người cùng ta nói. Cố chi viên có chút do dự, chính là. Dung mạo giống nhau đi. Thân hình lược hiện mập mạng.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 Các ngươi nói cũng có đạo lý, gả chồng không phải đồ dung mạo, có thể đem nhật tử quá hảo mới là tốt nhất. Đem thiệp đệ còn cấp cố chí viễn, ta cũng không có gì ý kiến, ngươi thả đi đáp lời đi. Cố chi viễn kính cẩn hành lễ, "Là, nhi tử này liền đi." Nói xong muốn đi, lại bị Tần thị cấp hô trở về, đúng rồi, ta phải trước đó nhắc nhở ngươi một tiếng, thanh chúc hôn sự, ngươi đến nhiều nhìn chằm chằm chút, nếu ngươi không rảnh, liền làm người tới hỏi ta, ngàn vạn đừng ở làm ngươi kia tân phu nhân tới chỗ lẫn." nàng từ đấy lòng liền không nghĩ muốn thanh trúc hảo nhìn một cái nàng phía trước làm đều gọi là gì chuyện này từ tần gia tới dải xéo chúng ta thanh trúc cũng chính là ngươi mới có thể chịu được nàng nếu là ta đã sớm đem nàng hưu đến trong miếu đi tư quá nhắc tới tần thị trần thị liền đầy bụng câu oán hận cố chi viên trước kia còn sẽ cảm thấy không kiên nhẫn khi đó hắn nội tâm cảm thấy tần thị là cái hảo nữ nhân đặc biệt thiện giải nhân ý chi thư đặt lý chính là thông qua gần nhất một đoạn thời gian tần thị dần dần lộ ra gương mặt thật.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 Cố chi viên chắp tay xoay người trong lòng ngũ vị Trần tạm cầm thiệp trở lại phòng khách đem Trần Thị ý Tứ chuyển cáo cho hai vị bà mối nghe cứ như vậy các nàng này có môi liền tính là làm thành công một nửa chịu nhà trai ra gửi gắm tới cấp nhà gái ra cầu hôn nhà gái ra tỏ vẻ đồng ý các nàng trở về cùng nhà trai ra báo cáo kết quả công tác tiện đà chính là hai nhà trao đổi thiết canh đính hôn kỷ linh tinh công việc Tống gia rất có quy củ kết cấu được đến hồi âm ngày thứ 50 tới cửa tạm ước chừng nửa con phố hạ Định xính lễ Chỉ là bạc dòng liền có tam vạn tám nghìn hay nhiều, càng miễn bản còn có mặt khác một ít vàng bạc phụ tùng, như vậy xính lễ, tuy rằng không phải nhiều nhất, nhưng ở người thường ra mà nói, đã tương đương phong phú. Đương cấu ngọc giao từ tần thị trong miệng nghe nói cô Thanh Trúc xính lễ, thế nhưng có tam vạn tám nghìn hay thông bảo bạc dòng, trong lòng liền bắt đầu chua sót, hạ ra cho nàng đưa bạc dòng, thêm lên bất quá hai vạn lượng, tuy nói còn có mặt khác đồ vật bổ sung, chính là, cấu ngọc giao như thế nào cũng không dám tin tưởng.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 Vẫn là đả kích quá lớn, một bàn tay khủy tay trống ở trên thân cây, túi đầu nhìn trong tay bình rượu, ngửa đầu liền đem chỉnh vò rượu từ hết hầu rót đi xuống, uống xong lúc sau, đem bình rượu ngã trên mặt đất, sau đó bỏ đến một bên đi nôn mửa. Loại này tự ngược hành vi làm Lý Mậu Trinh nhìn thập phần lo lắng, nghĩ tới đi dịu hắn, lại bị kỳ huyên dùng sức đẩy ra, đinh thai nhức góc giống giận truyền ra, Lan, đều cút cho ta, nàng ái gả ai liền gả ai. Lan, cố thanh trúc cùng Tống Tân Thành đính hôn lúc sau.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 thấy thanh trúc cùng hắn đứng chung một chỗ trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối nhưng trên mặt thập phần thân thiết làm ngô ma ma tự mình đi đem tống tân thành cấp đỡ lên không cần đa lễ cũng là trúc nha đầu tùy hứng, nguyên không nên làm phiền ngươi chân thị đối tống tân thành khách sáo tống tân thành hàm hậu cười gái gái cái gái lão phu nhân không cần cùng ta khách khí ta là văn bối ước gì có cơ hội có thể phụng dưỡng lão phu nhân đi ra ngoài không phiền toái chân thị cười hướng một bên trên mặt mang cười cố thanh trúc nhìn lại liếc mắt một cái.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 Tống Tân Thành từ trên mặt đất nhặt một cây đoạn côn, đối với Kỳ Huyên cả giận nói: Ngươi buông ra nàng, có nghe hay không? Ta, ta Tống Tân Thành sợ hai Kỳ Huyên trên người khí chàng, nỗ lực nuốt nước miếng chấn định tâm thần. Kỳ Huyên thấy hắn này khiếp đảm hình dáng, hừ lời nói, liền định cho hắn. Không đợi Cố Thanh trúc mở miệng, Tống Tân Thành liền cầm gậy gộc xuống tới, nhưng gậy gộc còn không có huy hạ, đã bị Kỳ Huyên một chân đá vào ngực thượng, quá mức mập mạp thân mình lập tức về phía sau đảo đi, áp đảo đường mòn bên một tảng lớn hoa cỏ.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 Túi đầu không đi xem cố Thanh Trúc, cũng không nói lời nào, biểu tình tựa hồ rất là nàng kham, ủ rũ cụt đuôi hướng thiện phòng đi đến. cố Thanh Trúc xem hắn như vậy yếu ớt, trong lòng thập phần ấy náy, đột nhiên có điểm hoài nghi, treo trọc thượng Tống Tân Thành, rốt cuộc là đối, vẫn là không đúng. Kỳ huyên hắn chính là người điên, không đạt mục đích, thề không bỏ qua. Nàng phía trước thật là đem hắn tưởng quá đơn giản. cố Thanh Trúc túi đầu đi theo Tống Tân Thành phía sau, trở lại thiện phòng, muốn cùng hắn cùng đi vào.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 Ai ra, nghe nói còn chính mình ở bên ngoài mở y lìa quán, cái nào người trong sạch cô nương, sẽ chính mình bên ngoài xuất đầu lộ diện mở y lìa quán. Chương 91 Kỳ Vân Chi nghe được cố ra nhị tiểu thư mấy chữ này thời điểm, đầu tiên là sướng suốt, sau đó mới hồi tưởng lên, khoảng thời gian trước nàng cùng Kỳ Tú Chi đi Vinh An Hầu Phủ làm khách khi, cái kia cho các nàng châm trà đổ nước tiểu thư, tựa hồ chính là trung bình bá phủ nhị tiểu thư, cấu ngọc giao cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, A. Là nàng.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 Làm nàng thoáng buông tâm, mang theo bất an, mơ mơ mảng mảng ngủ đi qua. Cấu Ngọc Giao nằm nghiêng ở tây cầm viên phòng ngủ chính trên trường kỷ, nhàn nhã quạt cây quạt, tần thị ngồi ở sạp bên gãy bàn tính, cấu Ngọc Giao ngẫm lại liền bật cười, cười cười liền một phát không thể vãn hồi. Tần thị hướng nàng nhìn thoáng qua, có cái gì buồn cười. Ta đều mau đau đầu đã chết, ngươi còn có tâm tư bật cười. Cấu Ngọc Giao dùng cây quạt che che ý cười, hỏi tần thị, nương, ngài còn không có tính hảo chứng A.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 Nàng là nhật tử qua đến hảo, một chút không lo, chỗ nào biết chúng ta này không mẹ đương ra khổ. Cố thu nương là vinh an hầu thế tử phu nhân, quá đến là cẩm ý ngọc thực nhật tử, trưởng phu cha mẹ chồng đều thực sủng nàng, thần thị đáy lòng kỳ thật nhất hâm mộ chính là cố thu nương, cảm thấy nàng trời sinh hảo mệnh, từ sinh ra đến xuất giá, đều không có vì tiền tài buồn giàu quá. Ngươi này đó của hồi môn, ta chấp vá lung tung, đại khái biến thành thất thất bát bát, chờ ngươi xuất giá về sau.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 Ta của hồi môn ngài còn như vậy hôn nha, vạn nhất cho ta cha mẹ chồng cùng tướng công đã biết, bọn họ có thể thiện bãi cam hưu sao. Vẫn là cẩn thận chút hảo. Ta nhưng không nghĩ ở hạ gia bị bọn họ xem thường. Cấu Ngọc Giao là muốn đi hạ gia lập uy. nếu là của hồi môn thượng có tì vết nói, nàng huy phong lại nên như thế nào đứng lên tới. Đối nàng mà nói, gà đi hạ gia, chính là một cái trọng đại nhân sinh bước ngặt, nàng ở cố gia không địa vị qua mười mấy năm, mắt thấy gà vào sùng kính hồi phủ làm con dâu.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 Ngài đừng an ủi ta, ta đều minh bạch Ngày hôm qua ta đã đi qua tống ra Cùng hắn đem hiểu lầm đều nói rõ ràng Trần Thị kinh ngạc Ngươi ngày hôm qua đi tống ra Hướng nô ma ma nhìn lại Trêu chọc cố thanh trúc nói Nhìn một cái, cái gì kêu nữ đại bất trung lưu Nói chính là ý tứ này Ngươi chừng nào thì nhìn thấy quá nhà ta nhị tiểu thư như vậy chủ động Nô ma ma rất phối hợp Nô tỳ nhưng chưa thấy qua Ta cũng chưa thấy qua Thật là không hiểu được cái kia tiểu bụ bấm có cái gì tốt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 Cũng không phải là sao. Tuy nói đều là tống ra, nhưng con vợ cả cùng con vợ lẽ chính là bất đồng. Nhị phòng kia con vợ lẽ thúc tử dạy ra nhi tử chính là không thành, làm việc hấp tấp không đàm đường, tưởng cầu hôn liền cầu hôn, tưởng từ hôn liền từ hôn, ta ở nhà vì chuyện này còn cùng thế tử xảo một trận, đều nói nam tử bạc tình, hắn tống ra nhi lang càng sâu. Chỉ đáng thương chúng ta chúc tỷ nhi, ta thật là quá khí. Cố thu nương mặt lộ vẻ hoán giận chi sắc, nếu không có không hề đau lòng cảm giác.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 Ông trời liền như vậy, nhật tử đều không muốn cấp tỷ tỷ đâu, cũng là đáng thương. Tống Cẩm Như bật cười, kia sau này Thanh Trúc tỷ tỷ còn không được dựa vào ngươi cái này muội tử, ngươi gả đi hạ gia về sau cũng đừng quên trong nhà còn có như vậy cái tỷ tỷ muốn ngươi dịu dắt đâu. Tống Cẩm Như thấy cô Thanh Trúc bị nhục, trong lòng hả giận, lần đó ở Vinh An Hầu phủ nàng tính cả Tống Tú Nhi cho nàng nàn ham, làm nàng ở các khách nhân trước mặt mất mặt, hiện giờ thật đúng là hiện thế báo, cố Thanh Trúc làm Tống Tú Nhi ca ca cấp chơi một chuyến.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 Tuy rằng Bá gia làm ta đừng nhún tay người hôn sự, nhưng ngươi nhìn một cái, ta không nhún tay chuyện này, liền thành không được. Lần tới vẫn là đến dựa ta đi ra ngoài thế.